<cười> Thưa quý vị là <cười> Lúc nãy chúng tôi lục trong cái uh, sắp thư của quý vị khán thính giả gửi về Thì chúng tôi còn nhận thêm được một cái số chuyện cười Sự thực chuyện cười thì nhiều lắm Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị khắp nơi Đã gửi sách cười uh, Và một số những chuyện cười lấy trên internet uh, Có nhiều vị rất là công phu gửi Đóng thành từng tập gửi cho chúng tôi Thì dĩ nhiên chúng tôi cũng cố gắng lựa lọc ra Và để kể hầu quý vị Và vừa để đáp lại cái sự uh, À, yêu ái Cái lòng thịnh tình của quý vị Đã có cái công sao chép Mà gửi cho chúng tôi Nhất là các bạn trẻ Thì trong đó có một cái Có một vài chuyện như thế này Là Có một ông kia ông lấy vợ Được khoảng 20 năm rồi ông chết Và vợ bài thương quá đi Cho nên đêm ngày Bà ấy thắp nhang Cầu siêu Khấn vái cho ông ấy Rồi một ngày Bà ấy mới đến gặp Cô đồng Để nhờ lên đồng Cầu cơ gọi hồn ông ấy về Thì ông ấy cũng về thì bà ấy mừng quá bài khóc, bà ấy nói là anh ơi, anh có được sung sướng hay không? Em rất là lo ở thế gian này. Thì ông này ông trả lời là anh rất là thoải mái, sống sung sướng hơn cả cái thời ở với em rất là nhiều. Thì bà này bái bà mừng quá bài bản như vậy là uh, thượng đế đã nhận lời của em, cầu xin mà cho anh lên thiên đàng rồi đấy. Thế mà không, anh còn đang dưới, <cười> đang dưới địa ngục. Mà đã thấy cảm thấy sung sướng hơn rồi. Thì...